Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 758 Đạo Tôn Điện. 758 Đạo Tôn Điện. Đây. Sư xem Hồng Hoang Tiệt Tiên Tôn sau lưng độc nhất vô nhị truyện Nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị. Chú ý tới điểm chúng số vi tin tăng thêm bằng thiếu tăng thêm công chúng số đưa vào liền được rồi. Lặng lẽ nói cho ta biết đi Sinh hoạt rất tốt đẹp Thậm chí Đinh Nhạc đều đã quên cuộc sống như thế đã viễn cách mình đã bao lâu Rất cảm thán Cũng rất hưởng thụ Tu đạo cũng là phải sinh hoạt Vô tình đại đạo gì gì đó cũng không phải là Đinh Nhạc sở theo đuổi Bất quá để cho Đinh Nhạc có chút xấu hổ là ba cách lão bà luôn ở một bên như có như không nâng nâng hậu thổ nương nương cùng Dương Ngọc Nhi Trong lời nói luôn như vậy ý tứ hàm xúc khó hiểu Đinh Nhạc cười khổ Chỉ có thể thật tốt lừa lão bà Đinh Nhạc nhàn nhã sinh hoạt cũng không có liên tục bao lâu Một vị đảo đồng đã đến thỉnh Đinh Nhạc đi trước tử tiêu cung Bần đảo thôi diễn thiên cơ Cảm thấy được kia cổ diệt đảo tôn xem như hồng hoang thiên địa nhất đại nhược điểm. Sớm muộn cũng sẽ phá thư đại sự. Cho nên muốn mời các ngươi đi chém hắn. Hồng quân đảo tổ sắc mặt nghiêm túc nói. Đan đinh nhạc cùng đồng giảng đàn chàng thông tiên giáo chủ cũng là ngây ngẩn cả người. Có không có nói sai, hoặc là tìm sai nhân A, hay là chúng ta cách lỗ tai nghe lầm. Cổ diệt đảo tôn. Đây chính là hàng thật giá thật một vị tam kiếp đảo tôn. Trong tay còn nắm giữ một kiện hốn đồn linh bảo. liền coi như là bình thường tứ kiếp bá chủ đều không nhất định có thể lưu lại hắn A Vốn chi? Lấy cổ diệp đảo tôn cùng đại đảo tôn quan hệ. Tên kia áp chủ bài tuyệt đối sẽ không ít. Trên thực tế, nhị kiếp bá chủ đa ngoài nhân vật đều là... Vinh! Vinh! Vinh. rất khó xít trừ phi song hạnh kém có chút nhiều. Việc này chung quy là ta Hồng Hoang địa chuyện của mình. Cho nên Hồng Hoang Thiên địa bụng làm dạ chịu. Thế nhưng các ngươi yên tâm, đến lúc đó có người sẽ trợ giúp các ngươi giúp một tay. Mà lần này cổ diệp náo tôn tung tích cũng là do bọn họ tìm được. Hồng Quân đạo tổ nói, ai Đinh nhạc cùng thông thiên giáo chủ đều là nghi hoặc Đảo Tôn Điện Hồng quân Đảo Tổ nói Lời nói ở giữa rất chính trọng hiển nhiên đối cách này danh hào rất để ý Đảo Tôn Điện Này danh hào nghe chính là làm cho người mơ màng Đây nhất định cùng Đảo Tôn có chút quan hệ Đan Đinh nhạc hồi ức một chút Lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cách này Đảo Tôn Điện Đạo tôn Điện là do một ít đạo tôn thành lập một tổ chức. Đại đạo tôn từng là trong đó Điện chủ. Lục đạo tôn cũng là một thành viên trong đó. Hồng quân đạo tổ nói, Gì, Đinh nhạc hai người đều là lăng mắt, cho dù hai người kiến thức cũng không tính là thấp. Đinh nhạc lý giải hốn đồn bí ẩm cũng không ít, nhưng vẫn là được sợ rồi. Có thể có bàn cổ đại đảo tôn cùng lục đảo tôn vì điện chủ thế lực được có thực lực rất mạnh a Chỉ sợ ngũ đại thần quốc cũng không nhất định đủ xem đi Một đám đảo tôn tạo thành thế lực Thì phải là một đám chân đảo bá chủ A Nếu số lượng nhiều chút Này đảo tôn điện đủ để quét ngang hốn đồn Cho tới nay Đảo tôn cho hốn đồn ấm tượng chính là rất thần bí Những này trời sinh liền nhất định sẽ chứng đảo đại đảo chi từ từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, hành tung bất định. Ở trong hốn độn có rất ít đảo tôn thành lập cái gì quốc gia, đại giáo gì gì đó. Bọn họ từ trước đến nay đều là cùng hốn độn tu sĩ có chút cách liệt. Nhưng là đừng tưởng rằng đảo tôn thế đơn lực bạc rất dễ bắt nạt. Bọn họ đều là độc thiên độc hậu. Bản thân số mệnh hùng hậu Được hốn đồn vạn đảo yêu tha thiết Bản thân đảo hạnh thần thông không nói trước Chính là ở trong hốn đồn gọi nhất tiếng nói Khả năng đều đã có một đám đảo tôn ra tay giúp đỡ Đảo tôn là tính bài ngoại lại đoàn kết Hốn đồn bên trong tu sĩ phần lớn đều là kính nhi viễn chi Nhưng ngay cả như vậy Chỉ sợ hốn đổn bên trong người làm sao cũng không nghĩ ra những thứ này đảo Tôn sẽ tạo thành một cây sơ không lường được đại thế lực đi. Đảo Tôn Điện là một cây có điều rời dạng tổ chức. Chư vị đảo Tôn đều là tử cao này cao. Tử chắc là không biết chịu ước thúc. Đảo Tôn Điện thành lập đều chỉ là vì một mục đích. Hồng quân đảo Tổ nói một mục đích. Đinh nhạc ánh mắt sáng ngời Nghĩ tới đáp án Chứng đảo Hồng quân đảo tổ nói Không ra đinh nhạc sở liệu Nói lên đảo tôn rất tôn quý Đại đảo chi tử Được vạn đảo yêu tha thiết Nhưng về phương diện khác Bọn họ lại rất bi ai Chân đảo cảnh đối với bọn hắn Mà nói có thể nói là xuôi gió xuôi nước liền có thể đạt tới Nhưng đại đảo cảnh Ngàn khó vạn khó Từ xưa đến nay Bao nhiêu bá tuyệt hốn độn cường Đại Đạo Tôn đều là ngã xuống trên con đường này Không người có thể thành công Chân Đạo Cảnh đối hốn độn tu sĩ mà nói là một cách xa không thể vời mục tiêu Nhưng đối với Đạo Tôn mà nói Đại Đạo Cảnh mới là bọn hắn che già măng mập không ngừng tìm kiếm mục tiêu lớn nhất Bọn họ cao ngạo Có ngạo thì hốn độn toàn bộ sinh linh tư bản vì sao nhưng không thể chứng đạo có lẽ huốn độn bên trong cái kia cách gọi là thiên là cách nguyên nhân, nhân nhưng không chỉ có như thế hốn độn bên trong đại đảo cảnh là đúng đảo tôn mà nói là một cái không cùng xệ xích chặt chẽ giam cầm tới toàn bộ đạo tôn con đường đi tới bọn họ muốn đánh phá loại này giam cầm Quá khó khăn thánh Nguyên đảo Tônn tay cầm 10 cái hồng mông đại đảo thất bại Lục Đảo Tônn thần thông kinh thiên đạo Hạnhsơ không lường được tích lũ vô số 5 tháng 36 con Hồng Mông đại đ cũng là kinh thế h tục nhưng là thất bại đương nhiên lục Đ đạoo cuối cùng đắ là sắp thành công nhưng thất bại ở tại cái kia cái gọi là thiên trong tay Vậy trong đó, cái kia hốn độn thiên hôm nay ngủ say chính là có lục đảo tôn một ít công lao Đã nhìn được một tia đại đảo cảnh ngưỡng cửa lục đảo tôn cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào Mà lần này, bàn cổ đại đảo tôn chứng đảo chính là hốn độn bên trong chứa nhiều đảo tôn trong mắt lớn nhất cùng hy vọng cuối cùng Nếu tay cầm 50 hồng mông đại đảo bàn cổ cũng không thể chứng đảo lời nói Giá quần đại đảo chi tử phòng trừng cũng phải tuyệt vọng Vì đại đảo cảnh giá quần đại đảo chi tử đã sắp đã phát điên Cho nên bọn họ liên hợp lại cùng nhau Chỉ vì kia đại đảo Cái gì ngoài ý muốn đều không cho phép phát sinh Cổ diệp đảo tôn Tính một cái ngoài ý muốn Cổ diệp đảo tôn lòng có gì chí Sớm đã bị trục xuất đảo tôn điện Vẫn luôn tính hành tung bất định Rất khó tìm đến Lần này Đảo Tôn Điện Đảo Tôn đã quyết định quyết tâm muốn chém giết hắn Mất rất lớn tinh lực mới tìm được cổ diệp Đảo Tôn tung tích Lần hành động này Lấy Đảo Tôn Điện làm chủ Nhưng ta hồng hoang thiên địa cũng phải ra một phần lực Hơn nữa Đảo Tôn Điện trước mắt mà nói còn không muốn bại lộ ở trong hốn đồn Bọn họ có rất nhiều cố kỷ Cho nên chỉ có thể âm thầm hành động Hồng quân đảo tổ nói Đinh nhạc cùng thông thiên giáo chủ hiểu rõ Nói trắng ra là bọn họ chính là thai diện thượng Nguyễn Trang Chân chính xuống tay vẫn là đạo tôn trong điện đảo tôn Nhưng cái này Nguyễn Trang cũng có cái bộ dáng Hồng hoang trong thiên địa Có thể đi ra hốn đồn cường giả thật sự ít Mà Đinh Nhạc cùng Thông Thiên Giáo Chủ xem như rất thích hợp. Đinh Nhạc có vạn đảo đồ. Bảo mệnh không thành vấn đề. Thông Thiên Giáo Chủ cũng là trận pháp vô song. Đây một chút trên. Hậu Thổ Nương Nương cùng Dương Mi Đại Tiên đều cũng có chút không đủ. Tông đảo xong Đinh Nhạc cùng Thông Thiên Giáo Chủ đều là trở về chuẩn bị một chút. Mèo mèo. Bạn Miu cũng đi xem có bản miêu nhìn Đạo Tôn là dễ như trở bàn tay a Tiểu Bạch miêu rất hưng phấn nói Đọc sách sơ, đọc sách u, u sô, đọc sách hơi tì, vinh, o, đinh nhạc nghĩ nghĩ Đồng ý, hiện tại Tiểu Bạch miêu cũng có thực lực này Hơn nữa đây chết miêu bảo mệnh năng lực càng là nhất tuyệt Này bên ngoài, đinh nhạc còn mang theo con kia đã thoát thai hoán cốt con mũi. Này con suốt từ biển máu con mũi hiện giờ tuyệt đối là thoát thai hoán cốt. Trở nên to bằng bàn tay. Nhưng thân hình nhưng lại như là cùng huyết sắc thạch anh giống như trong suốt trong sáng. Đã không có này một ít hung ác, sát khí. Dường như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như vậy. Mang theo khắc ý tốt kia trên người cánh cũng là trong suốt, vỗ đứng dậy, tốc độ tuyệt đối dụng gì nhanh chóng, đinh nhạc bây giờ đối với thượng cũng là được đau đầu, bởi vì này chỉ con mỗi cái kia khẩu khí đã có thể đâm thủng chân đảo bá chủ phòng hộ, phá phòng lực không gì sánh kịp, bầu trời rơi đĩa bánh tốt hoạt động, huyến khúc di động đời ngươi lấy.